Cái đêm phần thứ 10 mà cũng là phần cuối cùng. Chương 19 Thấy đèn trong nhà vẫn để sáng, cửa nẻo không có một dấu hiệu xâm nhập cưỡng bách. Rain mừng quá. Bước lên bậc cửa còn ngửi mùi bắp răng thơm phức thì yên tâm quá. Chưa thấy lớp chạy ra đón, chỉ có con Morrigan vô dụng, mừng quấn quýt vướng cả chân. À, lớp ơi, lớp ở đâu? Anh vậy nè. Có tiếng chân từ trong bếp lẹp bẹp bước ra. Nhưng coi kìa, sao lại là phám Hai người suýt đụng phải nhau Vừa ngạc nhiên vừa hốt khoáng Ren hỏi dồn mấy câu Thì nó trả lời Lúp đi rồi Ủa, ô hay, đi đâu Không, thấy có chuyện vô lý Lúp đi thiệt đó, nó để lại mảnh giấy Chẳng trên bàn và ở dưới bếp Cứ tưởng hai đứa sắp đặt gạt mình một cú cho Hết hồng chơi Ren hấp tấp chạy vô bếp Tưởng đâu lúp sẽ ló ra Anh đấy hả Rồi cả ba sẽ rủ ra cười với nhau Nhưng không, trên bàn Và bếp có mảnh giấy chặn đàng hoàng thật Liếc mắt độc Nhành hắn la lớn Ê trời đất ơi, sao có chuyện này Mới ở nhà đi có một giờ ừ, Em vô trước anh cỡ một phút đó, Đọc báo thấy tình Calani sang chia buồn với anh Gọi không ai mở cửa Em phải xài đó, chìa khóa riêng vào phòng bệnh Sang đây đó, thấy mảnh giấy trên bàn Lúng túng không biết nói gì hơn Pham nhặt mảnh mấy hạt bắp nhắm nháp có thể lúc thấy phiền phức cho anh thiệt đó à, đồng ý nó giết giấy để lại như vậy nhưng tôi không tin nó không có điên đầu bỏ đi ban đêm chỉ có thế bị ép buộc áp bức đành phải đi thôi nhưng có ép buộc thì ít nhất cũng phải có dấu dết của một sự dằn co kháng trự cự chứ đâu có thể mọi vật đều nằm yên ở đó đâu đó ngăn nắp thứ tự không có chuyện gì xảy ra Lúp đâu phải tuyết, lường gạt, nồ nạc được dễ dàng, báo sao nghe vậy? Nó có thể bị điệu hổ lì sơn, mà kẻ đó ảo vô bắt cóc. Đúng lúc ấy mấy ngón tài cổ phàm bới đống bắp rang bỗng dừng phải một vật gì là lạ, hai miếng nho nhỏ. Cái gì đây thế này? Có phải lúp không? Hắn vội cúp lấy coi. Ê, còn có ai nữa? Cái này là niềm mơ ước trong sợi sâu chuỗi bùa của lúp. Sao nó lại để ở đây? Biết đâu lúc Muốn để lại chút kỷ niệm cho anh Mà có thể lỡ đánh rớt ra không để ý cũng nên Không thể đánh rớt Nó quý sâu chủ này Bằng sinh mạng Tự ý bỏ đi thì không thể có vụ để lại làm kỷ niệm Hẳn nó muốn dặn dò đánh dấu Một cái gì bị huy hiếp Đột ngột không kịp trở tay Quýnh quán nó bất đại ra Lưu lại ký hiệu cho tôi biết bị ép buộc Ép buộc mà còn có lá thư Một lá thư viết với hồng súng Bị kiểm duyệt Tại sao chúng cho phép để cố tình đánh lạc hướng tôi thì sao? Không phải tụi nó đọc cho chép mà lời lẽ đúng là của lúc. Chỉ một mình tôi biết lúc không muốn bỏ đi. Nó biết điều đó dù có chữ của nó để lại. Không biết nói gì nữa, Phàm đọc đi đọc lại bức thư. Còn Ren ngồi mân mê hai miếng bùa nho nhỏ, suy luận về ý nghĩa của chúng. Nếu lúc cố tình để chúng lại để nhắc nhở một cái gì Nó sẽ tự ý bước ra Chọn hai chiếc trong số bảy khoen ước nguyện Sao không là căn nhà Hay chiếc dày con nít Hay chiếc giá Tại sao lại là một chiếc xa hơi Tại sao chiếc tháp cao cao Chào ôi Nếu nó để lại cái vòng Tròn con Zero thì Ren đã hết hồn khi tưởng tượng ra chiếc giếng cạn với phần lưng Kalani trắng nhảy nhại, nổi bọc bền. Đáng lẽ phải là lúc nghĩ vậy Ren lại dùng mình hắn hốt hoảng nôn nao. Nếu chúng bắt cóc Loop đi, không lẽ chúng dám bỗng củ soạn lại ở ngay chiếc giếng đó? Ren muốn chạy ngay ra nhưng suy nghĩ lại thì không khi nào! phải gắn bình tĩnh. Hiển nhiên, lúc phải biết chúng bắt cóc để làm gì và Ren cũng không lạ. Bọn bắt cóc là ai biết chắc chắn. Nếu vậy có để để ám hiệu thì trước hết phải có định hướng. Nghĩa là để Ren thấy và đón ra lúc bị chúng bắt đưa đi đâu. Đối với một đứa bị bắt cóc, cần được giải thoát cấp tóc. Còn gì dễ bằng cho người ta kiếm bằng gây địa chỉ địa điểm để bị sẽ bị đưa tới. Đó là chiếc xe hơi và cái tháp cao đã được lúc nghĩ đến. Chỉ mong anh đừng dẫn em tội nghiệp Trước khi quyết định dứt khoát Em còn lo bắp ràng cho anh mà Anh thấy không Đúng lời lẽ của một người trăng trối Lúc bị ép buộc phải đi thật Nếu vậy tội nghiệp cho nó quá Rèn Mà tại sao nó còn nhắc vụ bắp ràng Nó đợi mình hốc hoảng Không tìm ra nơi để ám hiểu Chứ có gì lạ Cả một cái nhà rộng rã như thế này chôn vào đâu để mình thấy Mà vẫn qua mặt được bọn bắt cóc Lập khoái vậy Một chỗ sờ sờ trước mắt mà bọn chúng cứ tưởng Nó gợi nhớ một khía cạnh tình cảm Để giải thích việc ép lòng phải tự ý bỏ đi Palm đưa thư Lại cho tô coi kỹ coi Ô hay Mới có vậy mà con nhỏ Palm đã nước mắt chảy quanh Nó thường còn bé lù lạc thiệt tình Hối hận vì ganh tức chắc Sự ngay thẳng của tâm hồn lúc sau cùng đã mua được cả con bé mông cổ Cũng như con bèo Con chó Morrigan Con bạn đồng sự Sherry Martin Còn hỏi Nó mua được cả chính mình mà. Ren lấm bẩm còn nhỏ quá lao. Tự nhiên Ren thấy hiện ra quá rõ những gì lúc thực sự muốn nói. Anh ở nhà em đi sao nổi, có nghĩa là anh không chịu để em bỏ đi. Mà cũng có thể hiểu, anh không để chúng bắt em đi lắm chứ. Rồi đến, em còn lo răng bắp cho anh mà. Sau cùng, đời em là cả một chuỗi nguyện ước nhất định không thành. Câu chó không thể lầm lẫn, với người ngoài thì quả là một lời than thở hợp tình hợp cảnh nghe đầy những tiếc núi gian dở. Nhưng với Ren thì chuỗi nguyện ước quá dễ hiểu, lại còn đứt đoạn thì ngai bông lúc muốn nhấn mạnh đến hai mảnh ước nguyện. Căn dặn Ren, suy luận ý nghĩa của chiếc xa hơi và chiếc tháp cao cao. Cần gì phải suy lẫn đâu, Ren cười phá lên, đến phục con nhỏ bụi đời lanh trí. Nếu hắn không hiểu ý nghĩa còn ai hiểu nổi nữa trời. Cầm 2 mảnh ướt nguyện đứt đoạn tự nhiên Ren phải nghĩ ngay đến 5 mảnh còn lại, hiện lúc còn mang trên cổ tay Muốn tìm ra 5 mảnh đó phải căn cứ vào hai mảnh đứt đoạn máu chốt, xe hơi và tháp cao. Thử hỏi quanh vùng avocado này còn chỗ nào có nhiều xe hơi và tháp cao cho bằng chính cái nghĩa địa xe cũ, khu đất bằng sau lóm trổm những tháp cao, dấu tích của những dấu dầu hỏa ngày xưa. Khủng nạn, cơ sở hòa lan của thằng Nét chứ đâu còn ai nữa. Giảng dị có như vậy mà Ren không nghĩ ngay ngay ra. Cũng không ngờ Nét dám mang nạn nhân về thủ tiêu ngay trong trụ sở của chính nó. Vậy là mật hiệu của lúc sáng tỏ quá. Anh đừng tìm đâu hết. Mất công và không kịp. Hãy lại thẳng xào huyệt của Nét Giót. Nghe Ren quả quyết lại thẳng xào huyệt Nét Giót. Pham hỏi hắn. Anh có chắc không đó. Làm sao chắc được à? Nhưng ít nhất còn biết đường mà mò. Tôi sẽ vô cho chúng biết. Anh dám vô một mình, không được đâu. Đi báo cảnh sát đi. Tôi à không dạy. Lại gặp một thầy chú thâm tình nữa, thầy mắc công. Bọn nét giót gại người cùng khắp mà đau đủ thì giờ điều tra kỹ. Đi một mình cho chát. Tưởng sau Pham đứng bật dậy. Nếu vậy thì em cùng đi với anh. Tự chối không được. Do cho nó nghĩ sợ cũng không sợ. Nói lỡ có chuyện gì không có cách nào giải thích với ông già nó cũng nhất định đội đi. Còi việc giải thoát cho lúc như một bổn phận chung. tham cho rằng. Lúc coi vậy là đứa được lắm. Anh cứu nó là phải. Mà em làm ở đây gì thì em cũng cần phải giúp anh. Vậy anh sửa soạn lẻ đi. Em về nhà rồi qua ngay. Nó hấp tấp. Ra về liền. Kể cho Ren. Bằng... Kể ra thì Ren đã bằng lòng rồi. Xét ra không bằng lòng cũng không có được. Nó đã quá quyết vậy. Nó đã quá quyết vậy. Thì ngăn trở chỉ mất thì do vô ích, thời gian quá cấp bách, một mình xông vào sao huyệt của nét giót hắn cũng phải chuẩn bị trước phần nào chứ. Báo cảnh sát không được, chỉ có liều, xông vô cố người vậy, giá có một khẩu súng xách theo thì tốt quá, súng dài, súng ngắn, có còn hơn tay không, nhưng cấp bách quá tìm đâu ra. Hắn đâu phải người quen xài súng mà giữ trong nhà, trường hợp này có một con dao có ý nghĩa gì, chỉ thêm phiền và làm trò cười. Nhưng thật ra, Drain cũng có súng vậy chứ. Một thứ súng của nghề thú y không bắn đạn thường mà bắn đạn thuốc mê. Thuốc ngủ tùy trường hợp để săn sóc cho một con cọp mẹ Trở dạ đẻ khó hay một con chó dại đâu có thể sắp lại gần được. Hồi đó nhà chế tạo và các đồng nghiệp lớn ca tổng thứ súng hơi ép này bắn xuya lắm, nên Drain buộc lòng phải mua một khẩu. Mới xài có vài lần, có bao giờ thí nghiệm coi nó có đủ sức ép 1000kg trong một phân vuông hay bắn xa được 100m, một viên đạn tức một ống thuốc có kim gắn ở đầu. Sựt nhớ ra là có, có nó là may. Ren chạy vô mở tủ đồ nghề, xách cây súng ra. Còn đạn thì nhiều thứ lắm, thuốc mê, thuốc tê, thuốc ngủ, tha hầu tròn. Nhưng dĩ nhiên chỉ nạp được một viên. Ê, cũng được, chỉ cần hờ xài. Những khi cấp bách lắm, Ren chọn thứ thuốc tê thật là mạnh. Loại nicotine, salicylate, Thường, thường cho con chó dại khỏe nhất cũng chịu chỉ được một phát là mấy dây đồng hầu sau nằm ngay đơ. Với người thuốc chưa biết có ảnh hưởng không, hay có thể té ra chết không chừng. Ê, có sách dở nào nói đến đâu. Thôi, cứ nạp đầy một ống duy nhất, nạp vào súng cho chắc ăn. Kể ra ý nghĩa, vắt súng đi bắn thuốc nhẹ độc nhập sau huyệt của nét giót là hài hước châm biếm. Sát tay nó còn gọn gàng hơn thứ súng ơi, ép bắn chim nhiều và bất thần lãnh một ống đầy nicotine. Thằng nào đó dám rủ liệt ra tức thời trừ khi nó đồ sổ và dai sức hơn một con St. Bernard. Kể từ, kể ra cũng dũng sĩ, chỉ có một viên đạn, một viên đạn kỳ cục như vậy thì nguy hiểm quá. Ê, cũng đạnh. Renn hầm hở xách cây súng ra, còn bẹt ghê cù lần cứ nhảy cẩn lên mừng quấn quýt vướng cẳng. Hắn muốn dọng cho con Morrigan vô dụng một đá. Sức máy nổ được chúng thêm một lần nữa. Phải chỉ còn con ô tô thì đã biết mấy, năm ba thằng nó dám chơi như không. Còi đã dậy con bay đặc, đuổi nó vô trong nhà đóng cửa nhốt lại, còn Morgan tối nay nhất định đội theo, dở chứng cậy cửa rồi lên tiếng sủa om sòm, nó lồng lộng sủa dữ. Ban đêm vắng lặng, tiếng sủa bất thường của nó Là mấy con chó bệnh đang nhốt ở trong chuồng sau nhà cũng ồn ào suốt lướt. Đến con Kenya ở chuồng trong cũng cùng bắt chước gào lên tru lên nghe rợn tóc gáy. Đột nhiên, Rain nghĩ ngay đến nó. Nó là loài beo sông biết nghe lời vẫn điều khiển săn thú được. Tại sao không dắt nó đi săn người phán này? Thông tình không sợ đứng gần nó hơn con ô tô nhiều sao? Nó lại quyến liếng lúc ghê gốm. Nỗi yếu tố này không đủ sao? Ngày nghiệp thú y sĩ đâu cho phép Rain tình hoãn ở khả năng linh cảm của loài thú? Làm sao nó đúng? Biết... Đứ trước được chuyện của loài người, nhưng thực tế nuôi nó bao lâu nay, nghe Ken gia gầm lên, đánh tiếng nhắc nhở kịch liệt thế này, càng xuống gần chuồng Belren càng nhận ra có vẻ bổng trọng khác thường, mạch trong chuồng cũ cẩu đang chạy tới chạy lui cuống quýt, nó sẵn sàng chờ đi đâu đây mà, Rain vừa mở cửa chuồng sắt đã chạy tới chia cái cổ ra như cố ý thúc ông buộc cổ tôi lẻ lẻ để tụi mình đi săn ngay hả, kẻo Quả thật Còn Cheetah đêm nay hâm hở hơn Ren nhiều, nó kéo xích chạy phăng phăng làm hắn chạy theo đứt hơi. Ghi lại thì nó quay cổ, cặp mắt không dữ và đỏ sọng, ngó gùm gùm cái điệu Ê, ghiền chi dữ vậy cha, lẹ lên chứ. Ren vừa chặt lưỡi vừa mừng thầm, nhất là vừa bật cửa sau chiếc station wagon. Xuống thì chưa biểu con Kenya đã giọt lên lẹ, ngoáng ngoáng. Nó ngồi gọn một chỗ rõ ràng chờ Ren lên xe. À, nếu vậy không chừng lại hay... Nếu có sự linh cảm giữa người và vật thúc đẩy nó đi cứu lúc thì con Chi-Tach còn lợi hại bằng 10 tay súng cộng lại. Nửa đêm thấy nó lừng lửng xuất hiện là bật ngửa hết. Cho dù Ren có quá đông nã mà tưởng tượng thêm ra thì sách nó theo chắc chắn. già ít nhất cũng đánh hơi người. Hiệu nghiệm hơn chủ nhiều. Ngồi sau tay lái Ren lái chiếc. Phía sau khoan khoái nhìn cặp thang hồng và đôi mắt. Nó hướng ra phía ngoài lo nhìn thẳng Lo nhìn đằng trước không, lạ, hình như nó biết khoan khoái vậy. Dù hai chân trước của Kenja nãy giờ thay phiên nhau, cạo sàn xe hoài, khẩu súng thuốc bên cạnh, con bèo chồng đằng sau, hai món võ khí cùng lã đời cả. Jen hứng chí rồ máy. Ê, tụi mình đi săn người. Chết chà, hứng chí quả xuất quần con bé phụ táo Pham đã đi được gần trăm thước, Jen lại quay xe trở về lại trở lại đón. Trước cửa chưa thấy bóng nó đầu nhưng xe vừa rà rà lại Pham đã nhào ra. Không nói không rằng mở cửa, thoát lên xe liền. còi tức cười quá, quần áo đen bó chẻng, gọn gàng bằng bí mật đúng là đi săn đêm. Hai bên hông nó dắt nào vào thắt lưng chéo qua chéo lại là cái gì kìa? Nó sáng lông lánh, nó là nguyên cặp búa cá ngà dắt ngực thật ngấu nghịch. Rèn bật cười trố mắt hỏi, He he, cặp búa thờ à của ông nội? Pham dám à, lén mang đi. <cười> Âu hay Để làm những công việc như thế này Thì của ông nội cũng là của em chứ sao Ông nội quen dắt tay áo Thì em nhắc thắt lưng Bất thần rút ra càng tiễn Ăn thua Mình biết xài hay không Ê cô biết xài thiệt không à, Liện bậy bả mất ổn của ông già Ông dậy chết à, Xài thứ của hướng đạo không đủ sao Chô anh hay Đi đánh thiệt là phải xài thứ thiệt Thứ thường chỉ để tập cho quen tay Đừng thắc mắc L Tới lúc cần thiết là biết liền nói đùa đó. Em phong không thua ông nội bao nhiêu đâu. Dương Sức làm truyền nhân. Có điều anh chớ cho ông già hay á lối sống biết họ ngạo em nghe. Đi đánh thiệt phải xài thứ thiệt. Truyền nhân đánh búa của ông lão già quay ngày nào từng vung búa chém địch ở Cổ Kim Sơn, không ngờ con bé Phạm Sinh viên y khoa hiện hành chăm chỉ Cô bé hàng xóm đám đang hầu hạ cha chăng chăn sóc đám em thay mẹ, lại có thể là tay búa nhà nghề, thẳng nhiên dắt lưng cái cặp búa thờ, tới lúc cần thiết là biết liền. Nói vậy là gen lại thêm một võ khí khá lạ thứ ba. Không ai ngờ, nhưng hữu hiểu không thua con cây da và cây súng nicotine bao nhiêu. Có người lạ cây bền, con cây da chẳng buồn lên tiếng, ma palm. Thấy sách nó đi theo còn cho là hay vô cùng. Đến lượt nó hơi thúc rèn vọt xe lẹ lẹ. Không ngờ cô phụ tá xích búa nông na, nông na đi cứu người như vậy. Đời này quá có nhiều chuyện bất thường. Nhìn lại thì mình không là cả một biến đổi lớn lao. Ai dám ngờ ông thú y sĩ cần cù chăm chỉ cả đời chỉ lo định bệnh súc vật trong nông cửa hàng để kiếm thêm thân chủ. Đêm hôm nay bỗng biến thành một dũng sĩ hối hả nhau vô sầu huyệt địch để cứu người yêu. Và hình như còn muốn trả thù, phục hận nữa. Trường thứ 20 đâu phải chỉ một mình tham hay Ken Kenja nông nóng muốn cứu người. Ren còn hồi hộp hơn nhiều, chỉ muốn đè lúc ra chạy chuyện gì xảy ra thì sẽ tính sao. Nhưng nếp sống khoa học tính toán đâu để chấp nhận một hối hả vô lối, phản khoa học và sẵn sàng đem lại phản tác dụng dễ như chơi. Phỏng xe cho cứu, vượt thử một đèn đỏ coi. Một, ông công lộ ảo ra, chặn lại là chỉ có nước khấu, biên bản phạt mắc phum cả giờ mà đành người nhà nước thò đầu vô, Ê, coi qua trong xe, thấy làm ăn nói làm sao? Ông bác sĩ đâu đêm hôm mà lại có con nhỏ áo đen dắt búa ngồi cạnh và sau xe chồng hổm một con béo." Nghĩ vậy là ren lái xe thật không ngoan, đúng lật đi đường né tránh qua mặt đúng đẹo để qua đường vắng vọt tối. Tô Đa gỡ gạt lại, kể ra xe dãy cũng bánh chán, chưa đến 10 giờ rưỡi đã quẹo vô đường, xa xa đã thấy bản hiệu đậu sậu hòa lan, đèn neon lấp lánh. Dĩ nhiên Ren phải lái xe cẩn thận hơn dù hai bên đường, hãng sở nào cũng đóng cửa từ lâu và cả dãy bên trái ôm ôm, trong đó là cả núi xe phế thải của nghệ địa. Âm thanh độc nhất là tiếng y y trầm trầm Của các động cơ máy bom Không công gì khác Diễn dầu ngừng khai thác từ lâu Điều này chỉ có thể là hút số dầu phế thải Cạn bã nằm lên láng như mặt hồ rộng Để cho nó sang một khu nào khác Xa đô thị hơn Đến nơi rồi thấy rèn tính Tà tà tốp lại thì pham lật đật cán Cứ từ từ chạy vô Sao coi có người lạ Anh cho xe chạy đi để coi nó định làm gì Có người khả nghi thật Nó đứng nép vào bóng tối, quần áo sẵm nếu không để ý. Bố ai nhìn ra, rèn cho xe chỉ tới quẹo vô cua gần nhất. Ê, đúng quân canh của nét giót thiệt đó. Pham nhìn ra cũng hay đấy, điều này tụi mình vô còn kịp. Nó còn cử người gác ở ngoài mà. Xe hắn tốp xe lại kính đáo và ra lệnh cho Pham. Cậu à, ngồi ở đây đợi, để tôi thanh toán thằng gác đã. Nghe tiếng quịch gió, cậu à, hãy nghe cho xe lại ngàn. Anh nhường cho em thằng này đi, để em xuống. Ê, không có được, cô làm lỡ sơ xảy mệt lắm. Chà, anh khỏi lo, để em đi tới một mình, nó mới không nghi ngờ chứ. Em đi gian đường làm như con gái đi làm dễ, đi gần sát hắn. Nó biết sẽ muộn chắc, mà chọc ghẹo thì còn máu chết nữa. Phạm nói thẳng nhiên quá, nó làm như giải quyết những vụ này hàng ngày, không có gì để ý. Nhưng rèn phần vân quá, nó mà làm hụt thì đổ bẫy hết. Nó mạnh tay thì cũng phiền Cây búa kia mà nhẹ bó vào đầu Thì chắc chắn bấy sỏ Một mạng người đâu phải chuyện đùa chơi Mà nó là đàn em của Nedjot Hắn quả quyết lắc đầu Tình cờ mắt dán vào cây búa của Pam Còn nhỏ nhẹ nhàng mở cửa xe tột xuống Bất ngờ rồi ghé đầu vô trấn an hey, Đừng ngại em làm sơ sẩy Cặp búa nằm đây Đừng Nhưng có phải lúc nào cũng xài tới nó đâu Cần phóng thì con rùi đậu trên dách Mười bước trở lại cũng nhất định dính Thằng này xích ra Em chỉ để cho một cán búa Một cú thôi là nhất định nằm Ngất đi thôi không chết Đâu mà anh sợ Nói thế là nó cất bước Nhưng nghĩ sao nó lại quay về Anh nè anh phải canh ngang Em kẹt không biết quýt chúa Làm sao báo hiệu Cỡ 2-3 phút sau anh cứ diệt cho xe chạy tới Yên chí xong việc chắc Thôi được, nó làm lũi đi thế kia Một phút rồi chẳng nghe động tính gì cả Chỉ có tiếng máy xe rồ rộ nhẹ nhẹ vẫn, thấy, vẫn chưa thấy gì Giảm nó làm hư diệt hết Hai kia kim đồng hồ tắp lô xe Bộ đứng lại hết chắc Mới có hai phút Phút thứ ba còn chậm hơn Rèn nghe tim hắn nhảy thình thịt Không lẽ nó thất bại Xưa nay Pham có phải tuyếp người Nói nhiều hơn làm Rồi phút thứ ba cũng phải đến Rèn cho xe chạy tới quẹo cua Nhằm thẳng gà hòa lan. Tới chỗ thằng gác núp chẳng thấy gì hết, đang rà rà xe bỗng nghe tiếng Pham gọi khe khẽ À, thì ra nó đang đứng khuất giữa hai chiếc xe cũ và dưới chân nó có bóng người nằm lù lù. Phục nó luôn, Ren bỏ xe. Đấy, chạy tới. Ê, có sao không? Pham nhe răng cười khoe. Hi, anh không thấy đó sao, nó trông thấy em trước nhưng quay đi. Chắc không ngờ có chuyện nên bị em bất thần sấn tới. Giọng cho một cắn búa vào gáy, gục liền. Gục mà không hiểu gì sao chắc. Không ngờ các căn búa ngà này mà chắc tai đáo để. Trong lúc Pham vút ve mãi cắn búa ngà mà nó vừa nhắc lại vào thắt lưng, Ren để ý nhìn đối thủ nằm dưới đất, còi dáng thằng này quen quen. Thằng Phát Garnio chứ ai. Bữa trước còn bày đặt sách con mèo nhưng đến ngày nay đã nằm gục đầu. Phía gái chỗ chân tóc xưng vụ Ê mày quá Nó nằm đấy nhưng chưa đến nổi chết thật Ê để ý Nếu nó tỉnh vậy là giọng tiếp một cố nở ngàn pham Ủa anh đi đâu vậy Ê đi kiếm lúc Rèn tất tả quay lại chiếc station wagon Mở bật cửa sau Dắt con cây da xuống Kẹp luôn khẩu súng dưới nách Ê, Em ở đây à Anh vô ngang Ê, Anh định làm gì trong đó Thì vô mới biết Chắc ở ngoài này à, em cũng phải nghe thấy. Phạm à, không chúc anh may mắn sao? Còn Kenya kéo xích đi băng băng, rèn theo nó bén gót, len lỗ giữa những xe cũ, nhắm thẳng dãi nhà lầu tối mò. Tiếng đá sỏi lẹt xoạt dưới chân hắn cũng bất cần, phải kiếm ngay ra chỗ lúc hiện giờ. Cả khu mênh mông, bao nhiêu ngó ngách thế này thì nhất thời biết hướng nào đi về đâu. À, gặp trường hợp này mình phải biết xài con J-Tat. Hình thức thì mèo vẫn vẫn, nhưng... Hình thức thì mèo, nhưng dẫn dắt đánh hơi, nó không thua một con pointer. Có nghĩa rằng chú mũi xuống đất, hít và kéo đi rất cả quyết. Không ngờ cái mũi bán nhảy của nó làm sao săn thú ở giữa rừng. Không nhờ cái mũi bán nhảy của nó làm sao săn thú ở giữa rừng. Còi, nhẹ cái biểu đình cao nhất mà nó bỏ qua. Đây là lối vô văn phòng mà Randy đã đụng độ chúng một lần. Tưởng nét George phải đưa lúc về đấy mới đúng chứ. Còn già cứ cấm cuối lồi hắn đi. Không ngừng chân tay nó dựng đứng. Nó sấn sổ chạy tới khu xưởng thợ. Bao nhiêu ngõ ngách, bao nhiêu lối lẻ và bao nhiêu cánh cửa bì rô. đều bỏ qua lẻ làng. Nó hầm hở nhầm, nhắm thẳng một góc nhà ở tuốt xa. Ngưới một hồi, nó dắt ren băng qua xưởng thợ và tuốt phía sau. Quái lạ, phía sau có nhà cửa gì đâu. Cách đó vài thước đã thấy hàng rào dây thép gai. Bên kia trải dài một vũng xinh lầy mênh mông. Có lớp dầu hỏa bên trên lắp loán, khét lẻ. Dĩ nhiên, ngưới mỗi người còn không chịu nổi thì con khen dao, kéo chủ vô làm chi nếu nó không bắt được một lần hơi quen thuộc. Quả nhiên, ngày sau sưởng thở, con có con đường nhỏ chạy men theo một giấy nhà dài thăm thấp kiểu công xưởng hoặc nhà khoa. Đột nhiên Ren khựng lại và suýt mất đà Sợi dây xích trụng hẳn, con Kenja không chạy Không đứng mà nằm sắp, ép bụng xuống Đầu nó ngãnh cao, hai tay giống lên Và cái đuôi dài không quật qua quật lại Mà cứng ngắt bất động như một cây gãy Rõ ràng nó đã nằm vào tư thế chuẩn bị vồ mồi Điều đó có nghĩa làng hơi nãy giờ nó đi tìm phải quanh quất ở gần đây Trong đêm tối, hỏng nó lại gừ gừ, sủa thì đúng rồi Một khuôn cửa sáng lè Rồi tắt ngắm và cứ thấy tiếp diễn Làm Ren không thể nào không chú ý Đến một gian nhà cao rộng Ánh lửa lè nhán lên Lâu lâu một chút vừa kịp cho Ren Nhận ra một tấm bản chỉ dẫn Gắn ở phía trên cửa a sườn xe tu sửa chót Thảo nào Trong một xưởng ráp xe, xe hơi chỉ có khu sườn mới có thứ ánh sáng xanh lè, quái ác vô cùng chói mắt của những ngọn đèn xì chớp tắt này. Nếu con người ta là một cái sườn xe thì ông chủ Ned George đã quá cố ý chơi chữ tai ác khi chuẩn bị tu sửa lặn chót cho con nhỏ thư ký Gandalf Gums. Vì là cơ xưởng nên vách tôn dựng sóng mà cửa cũng là một thứ lớn từ trên hạ xuống. Đêm nay cánh cửa được thả xuống rất gần sát nhà chỉ chừa một khoảng hẹp vừa đủ một người chui lọt, thấy con canh gia cứ chối mũi vô đánh hơi và gừ mạnh, ren phải nằm ngó, khẽ vô đầu nó ra hiệu im lặng, xẹt ra khỏi căn VIP trong nhà kho có tiếng xì, xì đều đặn có một ngọn đèn xì khí đá lớn, cảm giác đầu tiên của ren là cả một sự lạnh lẽo run rởn, ánh đèn xanh ngắt dọi động ma quái, những bóng người đi lại cứ động, chiếu lên vách thành những hình thù to lớn, kỳ dị, có ngọn đèn điện kế bên bị chụp gần hết ánh sáng, tương phản với ánh xanh lè chói lọi chớp tắt của cây đèn hàng chúng đang súm nhau làm cái gì thế à thằng quyu cởi trần trùng trục bóng nhảy mồ hôi nó mang cặp mắt kính gần kính mặt đường ngọn đèn xì lửa, lửa lửa xanh để hàng một sợi xích sắt tổ bố một đầu xích đã hàng cứng vào một cây cản thép khổng lồ mà thằng soki đang vác trên vai đứng bên dọc Đốc thuốc còn ai ngoài thầy chú thông tệnh, có một chiếc ghế xe hơi tháo ra kỳ trên mấy cái thùng cây. Ghế có người, ngồi và mớ tóc kia khuôn mặt kia dù nhìn nghiêng, Ren cũng nhận ra đồng nghiệp già Salisbury, màu tóc đặc biệt có lão Ren, không quên nổi. Thầy kể chúng, mắt Ren còn mãi chú ý trọng trọng tìm đối tượng quen thuộc kia rồi không phải lúc thì còn ai nó ngồi thiểu não co ro trên chiếc ghế đẩu sát vách trong cùng khuôn mặt trắng bệnh còn bị một tấm khăn đen cột ngăn cái miệng hai tay cột tréo ra sau lưng cái đầu gục xuống như thế kia là chán chừng tuyệt vọng đến mức cuối cùng ngoài cái chết chắc chắn trước mắt lúc sẽ không còn nhìn thấy hay nghĩ tới một cái gì phải nói trong thấy lúc còn ngồi đó là Ren mừng quá rồi hắn chỉ sợ đến trễ một bước vậy tạm thời cứ hòm sẵn Vì đã biết lúc sẽ bị xử cách nào đâu, niềm vui thoáng qua bị đánh bật tức khắc bởi một sự hồi hộp bức sức mà quyết định chưa tới có thể tan tên hết trong một giây đồng hồ. Ít nhất một mình Jane phải vừa lo cứu lúc vừa chơi lại bốn thằng địch thủ có võ trang và ngay trên đất của chúng. Nếu rành cái yếu tố bất ngờ tìm lợi khí thì chúng lại dễ sợ ở điểm sẵn sàng chơi chết bỏ. Khỏi có lối nào thác ra đi, nhưng bên cạnh Jane còn có con Kenja nữa chứ. Và... Phè Địch cũng còn, đó là một nhân vật thứ năm vô công lợi ở chỗ không xuất hiện, Rèn chỉ biết khi nào Will thoát gặp kiến ra tắt cái đèn xì báo động bọn. "Hàng xong rồi, mày thử coi a, có còn một gì nữa." Thằng Soki lập tức ngó lên nói khơi khơi. "A xong rồi ông chủ, bây giờ phải làm gì nữa?" Nhìn theo hướng đó Rèn nhận ra một khung tivi nhỏ khuất trên vách, nó sáng dần và một hình thù hiện ra mờ mờ rồi rõ hẳn, một cái bureau Một cái ghế xoài và trên đó Một thằng ngồi bật ngỡ hút xị gà Nó là Ned George, Kẻ tự nhận là lực sư Johnson Thấy rõ mặt là nó hối thúc À đúng lúc rồi Làm thằng bác sĩ trước Ren giật bắn người Tưởng bãi lỗ Hắn chọc khẩu súng thuốc đặt lên vai Thằng nào muốn chơi thì mãn đối mãn Nhưng không Shooky lứng thứng đi tới cảnh bác sĩ Salisbury Nó nhằn nhở vỗ vai à. Thôi ngồi coi nãy giờ Đi xuống còn lo đi nghỉ mát chứ chỉ một cái hất tay là test đung xuống sàn, ý sao lại dễ dàng như vậy? Nhìn kỹ xác lão già nằm cong queo cứng ngắc mới biết nãy giờ chỉ là một cái xác được đặt ngẫu trên ghế. Sau khi Suzuki dùng chân sửa lại cho Salisbury nằm úp mặt xuống sàn, Willow nhẹ nhàng đặt cây cản xe dọc sống lưng của lão thật ngay ngắn, những sợi xích vừa hằn cứng và cây cản được hai thằng quấn chặt quanh xác mấy tiếng khóa bấm lách cách và người và cây cản hợp nhất thành một khối đứng bên cạnh ngó thấy thầy chú thông tên cười hề hề Hahahaha <cười> Ông bác sĩ phèn này giác phao sát tha hồ nổi thảy xuống biển dầu hôi mà chìm thấy chó nào được Ê đeo phao lưng cách này gắn thêm ba bộ khóa đúc tha hồ mà chắc chắn nha Thì ra thằng Giót bệnh quảng khoái trấn nạn nhân Nằm dưới giếng còn để lại xương cốt, chứ đeo nguyên cây cảng sẽ hơi thảy xuống hố dầu cặn. Điều này chắc tiêu tăng cho bằng hết. Ông chuyên viên đỡ đẻ chắc chắn sẽ nằm tốt dưới đáy hồ. Có gì kiếm ra đâu. Bùm không cho hết phần còn dầu cặn, thì chỉ một ngồi lửa là mảnh trò không còn. Ở góc nhà còn một cây cản nữa, mấy sợi xích đã đánh xong. Thế cho Irene khỏi cần đoán. Vẫn thằng Soki nhằm nhở tiếng về phía lúc, chân nó vẫn đi cà nhắc. Hà <cười> hà Sao ông chuyên viên đến người đẹp? Thế nào? Được lặn chung với ông chủ à? Em bé chịu chứ. Lúp ngước nhìn lên, đồ mắt ráo hoảnh. Không có một giọt nước mắt mà đầy những thách thức căm thù. Dĩ nhiên, con bị bịch miệng thế kia thì làm sao nói? Người chật, có ý kiến là thầy chú thông tình. Ê, Shoki con nhỏ này à, phải thịt trước. Thấy khơi khơi không á có được đâu. Ê, dễ chuyện. Đi cái phao này là được hay không được cũng đai hồ tốt lô ốt. Nói vậy, nó vẫn cứ ngước lên phía tivi À, ý ông chủ sao? Hắn cắn đầu. Mẫu xì gà nét giót nói the thế. Ê, Thompson nói đúng. Con này số đỏ biết đậu chừng nó dám nổi bồng lên thiệt thì sao? Bóc hần cho nó đi chứ. Will đầu Lâu lâu biểu diễn một cạo mặt coi. Will ok Và cho tay vào túi lấy ra con dao bấm Vẫn con dao lưỡi mỏng tanh hôm ấy Nó kề cà mân Mê lưỡi dao tiến tới ngó lúc Ê con nhà ai coi bộ ngộ nghỉnh thế này Ăn dao cạo ổn quá Tha xài em á Chứ các cổ thì hợi phí Ê làm thì làm đãi chỗ rồi đi Thằng vừa hối thúc là xua kỳ Thầy chú thông tin bóng quay mặt đi Nhưng Will dỗ ngọt Nững càm lúp lên Ê hey, coi con bé ngồi thế này thì ngượng tay. Đứng lên đi. Bé muốn anh đi một đường ngọt liệm. Cam đoạn không muốn biết đau thì ráng đứng dậy. Lúc vẫn ngồi ngay Bây giờ mới thấy nó sợ Niệm kinh hoàng tộc độ làm ngay dại ánh mắt Nó đờ đỡ ngó khở khảo lã Làm như đến bây giờ nó mới tin chắc Tụi này giết nó thật Vậy là chết tới nơi, hết gỡ Vẽ bất thần của nó làm ram Ren thương cảm, cơn út ức bốc lên mờ mắt Không ngận ngãi, suy tính lợi hại Hắn đưa súng lên nhắm ngay tấm lưng trận trụ của thằng Will Mày phải nằm Will quát lên Ê, đứng lên nó tao bảo mày đứng dậy mà rèn nhấn cò Súng chỉ phục một tiếng Như mỡ chai nước ngọt Ủa không lẽ trượt Có thể những thằng đứng ngoài không nghe tiếng Nhưng thằng Will không lẽ không cảm thấy kim cấm vô thịt Không Nó hơi trùng bước và khẽ nghe người Bây giờ có thấy ống thuốc lấp ló ở mé lưng Đeo toàn tan ở áp xương Có tiếng ủ ớ Ê thằng nào ném vào lưng tao đó Còn dao bấm được chuyển sang tay trái Để bàn tay mặt lần mò sau lưng Tim ren tưởng như ngừng luôn Thứ Nicotine không biết phê thế nào Xưa nay chỉ xài cho mấy con thú đào Bây giờ trước mặt hắn chỉ là một người mập mập mảnh củi củi Cứ kể về liệu thuốc thì bấy nhiêu đó Ngựa cũng phải té Tê liệt toàn thân tức thời Nhưng con người có bộ thần kinh phức tạp hơn Biết đâu chừng thuốc đi chậm hơn Bao giờ thuốc mới ngắm Trời Tiếng thông sinh gắt gỗng Ê làm lẽ lên chẳng chờ mày Này giờ nó quay lưng đi có nhìn đâu Will nạt Ê làm liền chứ Nhân bàn tay quả quảng sau lưng vừa trúng ống thuốc, nó rút ra lẫm bẩm. Ê, cái gì thế này nè, Suki? Thằng nào ném tao kỳ quá? Suki nghe người, ngó cười hề hề. Hê <cười> hê, còn hỏi, là cây xì lanh gắn kim đàng hoàng của dân chót? a té ra mày cũng chờ cái món này mà lâu nay tao đâu có biết. Ê, cầm cha miệng nó đi, chót cái gì mà chót? Tao bảo có thằng vừa liện vô lưng tao cái đọt mới tức thời. Giọng nói cáo kỉnh lạc lỏng, cả hai cùng nến khe vì nét giót trợt trồm dậy, khuôn mặt giận dữ, chiếm nguyên khung tivi, nó thét lớn. Ê tụi bay cầm ngay, thằng Will á, vừa bị bắn bằng ống phóng si lạnh đó, nhất định thằng Harmon rồi. Coi tụi bay á, còn có cái gì tiệm cái gì, thịt con nhỏ đá Will, lia cho nó một nhát đi, rồi á, kiếm thằng Harmon sao, phải tiệm cho bằng được. Thịt luôn, mày nghe tao nói không Will. Will còn nghe gì nữa Mắt nó lơ là ống thuốc si lanh cầm trên tay Cầm ống thuốc xong Nó lấp lửng ở bàn tay dây lát Rồi rớt đập trên sàn nhà Tiếp theo là con dao bấm Nó cú xuống nhặt cố gắng lắm chứ Nhưng với không có tới Nó trệnh chuộng Ngất ngừ rồi té cái đụng Cắm đầu xuống sàn nhà Nằm lăn queo một đống Hai thằng còn lại trốn mắt ngó Chúng nhìn sao sửng sờ nhưng Suki biết phải làm gì, nó chạy lại lụm con dao xong về phía lớp, còn nhỏ thấy thế nghe người né, miễn ú ớ la, lập tức ngoài Ren thả con Kenja ra bụi thêm một khẩu lệnh thúc dục Ê, nhào vô, nhào vô mội. Còn chê thách chỉ hợp một cái luồn qua cửa và nhúng vô một cái là chân trước đã chụp chúng mạng tan Suki, đặt cây súng một bên Ren chung người vô, lúc Suki bị quật văng xuống đất. Vừa kịp la lên một tiếng là cần cổ nó bị con Kenja ngoảm trúng Sao mấy cú vùng vẫy yếu xìu La năm luôn Thông tình nhìn thấy hắn tính rút súng ra Thì Ren liều mạng lao đầu hút văng xuống sàn Hai đứa ôm nhau vật lộn thông tình to con hoặc khắn nhưng bao nhiêu sức lực cũng không bằng sự út hận của một thằng hiền lành bị dồn ép quá độ đến Phật nổi cục, Ren chỉ hất vai một phát là nó nhào nhưng vẫn bị cắm đầu dựng dậy bao nhiêu căm hờn dùng cả vào hai bàn tay đồ sổ Ren cứ yết hậu của nó mà siết chừng nó chết ngất, mắt trận trắng hắn mới quăng mạnh sang một bên Tự nhiên hai tay Ren xo vào nhau, hắn có ý đợi đối thủ xuất chiêu để làm nửa những con đấu, giữ anh sang vàng vọt có ngọn đèn chụp chỉ còn một mình Suki đang bị con Chintats quăng quật thảm hại, nó rên khe khẽ nhưng nghĩ tới con Otto hôm trước, Ren nghiến răng bỏ mặt. Hắn vừa bước tới là lớp đứng bật dậy, ngã nhào vào lòng tay, chiếc khăn cột miệng và gỡ được bật ra làm nó thỏng thức. anh, em biết thế nào anh cũng tối mà. Thấy con Kenya xong vũ là em biết sống rồi, sợ quá tạ ơn trời đất. Jen còn biết gì hơn là nắm cứng lấy nó. Ê, mọi việc vậy là xong nha, kể như quề. Nhìn lên khung hình tivi tắt ngúm hắn quảng hồn la. Ê, chết cha, con thằng George, Vinh Phức, nó chạy đâu rồi? Ren chui qua khề cửa để mặt cho lốp và Kenya chạy theo. Nếu trị xong mấy thằng thủ hạ mà để vụt nét giót thì cũng như không. Phải tự tay trừng trị đích đáng để nó ra tòa thì kể như xảy luôn. Ý nghĩa đó làm Ren hăng máu. Mặt lốp chạy theo kêu ẩm ý. Nhưng Kenya khỏi kêu chạy vùng vụt. Nó muốn vột nữa, cắn xé nữa. Chạy ra gần tới xe cũ có tiếng rồ mái. Ren chỉ kịp nhìn theo. Nhận ra ánh đèn đỏ ở sau cây cảng sau Nó thấp tè tè vì chiếc xe cũng thấp Cũng màu đỏ chói, chiếc Porsche thể thao, đúng, nét giót rồi, nó nhanh chân hơn Ren ba bốn chục mét, bấy nhiêu đó đủ rồi, nó vọt qua biên giới là pháp luật hết hiệu nghiệm. Chiếc Porsche đã sang số, sắp lao đi, có con phàm chặn ngoài đó, không biết kêu còn kịp hay không, nó chỉ việc cho chiếc station wagon ra nằm dành dàng trắng lối là đủ rồi. Sợ nó không nghe thấy cây búa lao theo không kịp, Ren đành phải thử sai con chen thát. Ê, ê, chó màu, mồi à, Kenza. Tài hắn vừa đưa lên, chỉ hướng là một bóng vàng bắn vọt đi như tên. Nó chỉ nhấp nhóm vậy phát là bắt kịp chiếc xe như chơi. Vẫn biết ở năm 600m trở lại, Chitax là con vật phi mau nhất, đầu có dưới 100 cây số dở. Nhưng không ngờ nó rượt thân sâu. Lót một cái đã sát bên, vừa tạm nhảy, chiếc post sắp vô tới khu rừng bầy xe mới. Thì nét ngoảnh lại ngó phía sau, nhũng một phát con Kenya bắt dính. Nét giót Quảng Hồng cuốn cùng quay vô lăng cho xe tạc nhanh qua một bên trái, thoát được cặp móng trên thác, nhưng làm sao điều khiển nổ tay lái? Chiếc Porsche chuyển, chóng đảo qua đảo lại và ấn vào giữa hàng xe chóng lộn, làm văn tứ tung, đúng rong răm, răm. Nó nhằm bức vách, kiến khổng lồ, lao vào giữa, cả khối thủy tình xoắn chụp xuống tang tành, từng mảnh vụn, chiếc Porsche trôi qua bên kia đụng một chiếc du lịch lớn nằm chắn đầu nên hất ngược lộn một vòng. Tài xế Nashot mắt kẹt ở trong kêu rú lên như bị heo chọc tiết giữa những tiếng đổ vỡ rầm rầm. Rèn dựng đứng, lại ngó từ hai đầu lốc và Pam cùng chạy tới một lượt. Hắn muốn nhào vô cứu George ra, nhưng phải hối palm, phone cho cảnh sát cấp cứu đã. Thò đầu vô thấy con Kenja lóp ngóp ở giữa đóng xe bề bọng chui ra. Vậy mà nó nhảy kịp không hề hấn gì. Cù cậu tới bên Ren, gừ gừ nhẽ, coi bộ bất mãn vì mồi bồ hụt. Chùi qua vách kiến bể, thấy chiếc post nằm thung đầu, ngửa tên hên và con mồi của nó bị mắc kẹt vô lăng cứu la thảm thiết, muốn gỡ nó ra cũng không nổi, phải gọi lính cứu hỏa có xe cơ sắt, đàn xì, con đội mai ra mới móc được nét giọt ra nguyên vẹn. Không nở đứng nghe ren phải. Không nở đứng nghe ren phải mò ra. A sao phàm không cấp báo cảnh sát bộ có chuyện gì? đâu có, cảnh sát hơn có sẵn rồi thứ đặc biệt là khác. Anh coi á không dấu hiệu ngâu sau là gì đây? Phạm dơ một chiếc bóp ra khoe, phía trong nằm trình ịnh tờ chứng minh, Jane giật mình hỏi, Ê, cậu lấy ở đâu ra hắn của ai vậy? Hí, của tôi, của thằng này. Hắn vừa lên tiếng vừa lãng khoảng bước tới, hắn là Foganeo, cái đầu tổ nái lắc lư cho đỡ chón ván. Vì cú cán bố của Phạm lúc nãy, Jane sửng sợ ngó, Ủa, ông là FBI hả? Người của Trung ương tình báo. Tại hắn cầm chiếc bóp dơ ra coi cho rõ, Foganeo căng nhằn, Ê, trung ương à, không trung ương tình báo, à, còn trung ương Tịnh bổ hả? Mấy người à, nhiều chuyện lộn xộn quá còn hỏi dặn, xếp tội à, mà biết cái vụ này. á Coi kìa, thú y sĩ à, thì điên đầu, đàn bà con gái à, xài một cặp búa vô cùng, đi đâu à, còn xách theo cả một con beo gấm. đây phen này chết hết, à, tôi cho hay trước đó. chương 20 Ford không dõi, phèn này là tức thời chứ còn gì nữa. Từng xe cảnh sát ảo ào, ào đổ tới, rú còi thảy người xuống như điên. Đèn chụp hình chốt lê lĩa, xe cứu thương ảo vô, nét giót bị cột cứng vào cán, đưa lên xe còn vùng vẫy, kêu la không ngớt miệng. Nó kinh hãi quá độ, ba gã đàn em trái lại thằng nào thằng nấy cũng chỉ còn thoi thóp dám đi bất cứ lúc nào. Riêng cái cán của Salisbury thì bốn người khiêng nặng, cây cán, chặn xây chích, dây xích tới ba ống khóa đúc. Mà người thì hết cú. Có mấy người lạ bước vô. Foganeo rỉ tay sau đó, mà bằng mấy cảnh sát viên chẳng ai buồn ngó tới Palm. Nó phải dắt con Kenya lên chiếc station wagon, chuồng về nhà trước, chậm chẽ cấp thẩm quyền địa phương và mấy anh nhà báo nhấp ảnh viên mò tới là rắc rối câu chuyện. Bây giờ về, còn dễ chớ lắc nữa thì gara hòa lan đầy nhóc cốm, đi sao thoát, khỏi nói là về nhà phải nín khe. Lúc được, Foginio mời lên xe về cơ quan để giải quyết vụ này một lần cho xong. Không hiểu lúc thế nào chứ Ren không có ý kiến gì hết. Muốn sao cũng được. Mệt mỏi quá lắm rồi. Hắn ngồi đờ ra nguyên chỗ không muốn trả lời cả lúc nãy giờ cứ thắc mắc. Anh à, không hiểu có làm sao không nhỉ? Ngồi ở ngoài nó cứ thắc mắc quay. Ê, thì công việc đồng các gieo ra sắp ngửa biết liền. Công hai tội cũng gieo tiền sắp ngửa đi. Không chừng mấy xếp tôi đang gieo giữa ở trọng thiệt ta. tưởng sắp hóa ngựa thấy thượng Nói vậy thôi, ăn chung gì? Gã trung sĩ gác ngoài cửa bèn góp dậy. lúc trề môi. Ê, nói chơi thôi. á Chớ bọn này tốt lắm, cơ quan sợ cảm ơn không hết. Jane vẫn không có ý kiến. Nhưng ngồi ngay mặt dường như có nhớ một điều gì đang cần biết lắm lắm. Nhớ mãi, không ra mà tình cờ người lính gác vừa nhắc tới. Như chỉ dùng đầu mối để gỡ nút chỉ rối dậy. Ngồi ngay ra, Ren lấm bẩm rồi la lớn. Ê, mấy xếp à, tôi ở, ở trọng thiệt ta, mà còn á thấy thường, ăn chung gì nữa chứ? Rồi nhớ ra rồi, hắn ngồi bật dậy hỏi. Ê, này, có phải á, ông à, gốc miền Nam, ở miền Nam lên phải không? Giọng còn yên nguyên. Phon đây, á, kêu nhờ ra ngoài chút được không? Ê, được chứ. Nhưng ăn nói phải coi chừng á, ghi âm vô băng hết đó. Dĩ nhiên á, tôi gốc miền Nam, à, còn hỏi... Giờ này khuya quá rồi, phone về, nhà của Shell không biết nó có trả lời không, may quá, nghe tiếng nó nhựa nhựa ngáy ngủ. À Fred đấy hả? À Randy? À Fred đấy hả? Randy, có nhớ vụ con chó săn của ông cha Mariner vụt Covid không? À có chứ, nhưng có chuyện gì mà giờ này phá cha? Cần lắm chứ, khỏi hỏi, có phải ổng ở miền Nam mới đổi qua đây không? Phải hả? À, vậy đúng rồi. Nếu ở tham bà sang, thẳng đây thì không có trật đi đâu được. Còn nhớ con xếp tờ bị bệnh lê lết mà mình kiếm không ra không? Căn bệnh đặc biệt miền Nam đó. Bây giờ, nhờ lại, nhà tôi gấp bữa trước có đưa chìa khóa cho cậu vô rồi. Vô chuồng số 6, xách cổ em xeo tờ lông xù màu vàng ra. Chữa cho nó cấp thời là khỏi lập tức. Ê, cậu nói gì là vậy? Nữa đêm làm gì kỳ cục, cậu uống bao nhiêu hộp la da rồi? Ê, Khỏi, nhờ chú mày cái gì thì cứ làm đi. Chữa được con này tiền bạc không bao nhiêu, nhưng uy tín hai đứa lên dù dù. Có ông cha sở mới quảng cáo tài nghệ thì gạt đi không hết khách. Vậy chú mày mở ngay cẩm nang trị chó ra, đoạn nói về những loại dè chó đặc biệt. Con shatter này theo chủ từ Florida sang đúng nó bị dè của Florida đốt rồi. Rủ rượt bắp thịt, xương cốt là cái chắc đó. Ai mà dè? Chú mày phải dạy lòng nó ra kiếm cho thật kỹ, con dè Florida hiếm lắm ngang, phải giữ cho tao một con làm kiểu ngang. Còn chữa trị thì quá dễ, chú mày à biết mà. À, dĩ nhiên nhưng kiếm ra được con dè Florida mới là khó chứ, quăng nên ghê lắm, tao đi liền, nhắc bạn. Ê, không được đâu, còn phải chào bạn nữa mà. Lúc gác máy và hân hoang so tay vào nhau vô cùng thú vị vì tình cờ giải quyết được thắc mắc lớn về nghề nghiệp. Jen nhìn sang mới hay, mặt của lúc đang xịu súng bất mãn, nó cằn nhăn. Hm, anh chẳng hiểu cái gì cả, đang lo vô gặp sếp không biết nói gì, anh nhẹ phone đi nói chuyện gì đâu, phải chi anh làm lực sư cũng hay, như làm bác sĩ thì lát nữa đỡ khổ biết mấy. rèn hào hứng quá không buồn cãi, muốn cãi sợ cũng không kịp, vì Forganio đã ở văn phòng sếp bước ra mặt không lấy gì làm vui lắm, Hắn đưa tài Ê, sếp tôi đang đợi, vô đi, liệu liệu mà nói đó. Hắn dặn không thừa vì sếp hắn coi khó chịu thiệt. Mắt chầm bầm lạnh tanh mà trắng nhợt như sáp, tiệt đối không có một ly tình cảm. Dân Trung ương tình báo cấp thẩm quyền như là, vậy như vậy là cả chắc rồi. Chỉ mớ tóc xăm xám chảy giận sống là có vẻ người trúc đỉnh. Mặt đá lãnh, cặp mắt còn trơ ra như hai lỗ đáo, như mắt cá luộc dậy. Thấy người lạ chúng nó không di chuyển Động đậy theo thương tình Mà cứ trơ trơ đến ghét Ông sếp này hình như không biết cách nhìn khách Mà chỉ dương mặt ngó Thù vô ống ảnh để lưu giữ làm tài liệu Trong một hồ sơ nào đó trong đầu giấy Có dễ ghét không Câu đầu tiên của ống là Ê vậy ra đây là hai người á Một cặp vừa gây ra ngận ấy chuyện rèn bực quá Phản pháo liền Ê xin lỗi ông á, Cặp này hình như vừa giải quyết được ngận ấy chuyện Phải nói như vậy mới đúng À, nói vậy cũng được. Vậy ra ông tưởng mọi việc xong xui hết. À, đúng vậy. Trừ một về chỗ còn lỏng lẽo. À, có phải những chỗ lỏng lẽo như sao không? Một người chết rồi, một người dở sống dở chết, ba người có thể chết bất cứ lúc nào ở bệnh viện phải không? Còn những lỏng lẽo lẽ tẻ khác như trộm thuốc có chất ma túy, hành hung một nhân viên FBI, di phạm luật bảo lãnh tư pháp, bởi nhiều đó thôi. Tôi có nói sai không? Ông bác sĩ... Không sai, nhưng tất cả không quan trọng bằng cái vụ tất cả những thằng sống và chết đó từng à, cố tình hạ sát Cô Gadelup gồm đây Tôi tưởng ông cũng biết điều đó chứ À, ông thử nhắc lại cho tôi à, nhớ rõ coi Ông xếp ngồi bật ngửa liêm diêm mắt Vậy là Jen bắt buộc phải tóm lượt nội vụ Chỗ nào tóm quá thì lúc ngồi bên phải nhắc Mà xét ra nhắc cũng vô ích vì Ren chẳng đón từ đầu là thế nào NetJot cũng chẳng bị một cơ quan nào đó theo dõi sao. FBI thì đúng quá rồi. Vậy nên hai đứa tranh nhau kể những gì hắn ta có buồn nghe đâu. Hắn ta có ghi chép điều gì đâu. Hắn ta cứ gật gù trống đến bật. Rốt cuộc Ren không ngăn nổi phải cúp ngay. Ê! Mà thôi à! Kể lễ dông dại làm chi nữa? Những vụ này ông biết hết rồi à. Biết cũng như tụ tô chắc. Ê! Ông bác sĩ chật rồi. Chúng tôi biết hơn nhiều và hơn nhiều. Chớ cũng như sao được kìa. Ông đâu có biết ông bác sĩ Salisbury là ai phải không? Chúng tôi biết tên Salisbury là tên thiệt, nghề bác sĩ sản khoa cũng thiệt luôn. Nhưng cách đây ít năm, lúc vừa có bạc và làm ăn lớn thì tên giả và nghề bịa. Hồi đó ông ta là Obertree, thú y sĩ đó. À, ủa, lão ta là Obertree, dĩ đồng nghiệp dạ. Chờ còn ai nữa, ông chủ nhà cũ, khu nhà ông đang ở bây giờ đó, hắn đâu có dễ nghệ. Chỉ dọn nhà đi chỗ khác để làm ăn lớn hơn, thật lớn hơn. Nhưng căn bản thân chủ vẫn là giới giang hồ dạo búa. Đối với bọn này thì Orbitri hay Salisbury cũng như nhau. Mà bác sĩ cho người hai thú cũng là một. Miễn là giúp được việc nên được chi rất nhiều tiền. Do đó chúng tôi bắt buộc phải để ý. Tren ngồi ngẩn ngờ đưa tay, hai tay lên trời. Ê trời đất ơi, nếu các ông biết vậy sao không thọc cổ chúng cho rồi. Nếu vậy thì đỡ được bao nhiêu là chuyện. Ê! Khoan đã nào! Chúng tôi biết Salisbury hiện đang làm ăn lớn, đầu nậu vũ phá thại lớn, nhưng phải có bằng chứng thật khả chốt bất khả chối cãi. Á. Và còn thằng nào đứng sau lưng, đứng trên Salisbury nữa kìa. Ông tưởng một câu thư ký giúp việc cho Salisbury lánh nạn vô nhà ông á, và được ông chấp chứa. Xin lỗi cô Gandeluk Gumday qua mặt nổi chúng tôi chắc. À! Ayan Motha Ganeo được cử tới để chỉ để kiểm chứng lại chứ đã có nhân chứng của sở biết rồi, báo cáo rồi. Nhưng đương sự tự ý lánh nạn hay bị giữ lại làm người lánh nạn là vấn đề chúng tôi phải tìm hiểu. Chẳng có cách nào hơn là canh gác nhà ông. Tự nhiên Ren nhớ ra một điều vội hỏi. À vậy đúng cú phone sáng hôm đó là của các ông rồi. À không sai, chúng tôi phải đo phản ứng của ông chứ. Tôi tự giới thiệu FBI và yêu cầu ông cộng tác thì ông lắc đầu khai trác. Xin à, gỡ lại cáo lỗi ông bạn Forganio, trường hợp tôi á, thật bất khả kháng. Ê có sao đâu, nhân viên của tôi bị cái vụ đó thường quá, nhất là Forganio á, cứ quay lưng đi là mới bị đau. Chập tối hôm nay, hắn có bổn phận, á, có phận á, theo dõi mũ lô mát, đánh hơi thấy có gì bên trong gà ra rồi. Tránh trúc nhẹ để kêu người ảo vô bắt quá tan, thì bị một cắn búa vô đầu. Bị một con nhỏ hề Một con chạ thạ mới hết nói À Ông cho tôi hỏi điều này Nếu nhà cũ của Salisbury Thì bộ xương dưới viếng chắc cũng do hắn À đúng Vì heo lợ ôm số bạc nhà băng ra Phải kiếm người quen dùng, Gấp dùm viên đạn trong bụng Có thể Opetric không cần phải ra tay Chỉ cần thảy người anh em xuống cái giếng đó Vậy là ẩm gọn 67.000 đô la Qua mặt anh em khác chắc À, vậy thì có vốn có lời rồi. Rút lên tỉnh làm Salisbury đỡ đẻ và phá thai kiếm ăn ngon lành hơn nhiều. Chừng cần thủ tiêu, cô bé lúc đây ông bác sĩ sẵn sàng cái diễn ngày xưa. Một lầm lẫn lớn, một tính toán xài. Nên mất mạng luôn. Ô hay, rõ ràng James thấy đàn em NetJot cột ông y sĩ sửa soạn thảy xuống bờ hồ cặn dầu hỏa. Hắn ấp ủng. Tâu tưởng lão là nạn nhân của NetJot thì bị FBI nhúng vai. Động! Nhưng động cờ không còn gì khác hơn ngoài số tiền của Winley Heller, họ đang cộng tác với nhau tốt đẹp quá. Nhưng chừng cảnh sát kiếm ra thêm bộ xương nằm 7 năm dưới giếng thì Ned George đoán ra là đã xé hiệp ước tức thời. Nghề của họ là vậy mà, tình nghĩa quý lắm nhưng tiền quý hơn nhiều, chẳng có tội gì nặng bằng tội, bợ nhẹ của nhau mới bạc. <cười> 67.000 đô la đầu có ít, nếu tình của chúng tôi không lầm thì mụ bị đồ, còn hậm hực vì không được bác sĩ cho ăn chia số bạc nữa kìa. Ông ta nhắc tới mụ chuột tàu, làm lúc thắc mắc số phận, bà dì Lomax bèn chung vô hỏi thì được cho biết. Ê, dĩ nhiên mụ Lomax phải có người chiếu cố, nhưng không phải FBI, nếu cần chúng tôi chỉ khuyến cáo nhưng theo tôi hiểu thì không. Chỉ cần đến mùa khi bắt buộc phải đưa Netflix ra tòa, nhưng hiện giờ chưa biết ông chủ có qua nổi không. Cứ lãm nhảm nãy giờ, bị cọp bèo dầu là khốn nạn. Giữa chỗ thị tứ này, làm gì có cọp bèo, mê sản quản như thế thì nói gì cũng chẳng ai tin. Ánh mắt ông sếp FBI có chút gì tòng phạm, làm Ren không yên chí, hắn e ngại. Ê, lỡ ra bọn nhà báo họ hay được, nhưng lúc véo tay Ren kèm theo một lời trách yêu, Anh rõ ngày thờ dấu dẫn, nhà báo nào hay tin, có tụi mình thì mình đã được mời về kính về đây, có vậy mới là FBI chứ. Chứ không thì mình bây giờ đang ngồi ở cảnh sát khai cung và trả lời nhà báo phỏng vấn cho bằng thích. Ôi hay, bằng cớ đậu mà cô dám khẳng định là lòng vậy, cái gì mới là mời kính. Thôi đi ông ơi, mời kính là thế này chứ còn hỏi, còn lạ gì mấy ông FBI với cái lối ngói trừng trừng mà vẫn lắc đầu thấy gì đâu, chứ không phải đưa tụi tôi về đây để các ông có dịp nhận công mà có sợ xảy thì khỏi phải lãnh, đại cái cái lối xí xóa cho xong mọi chuyện đó. Thấy ông sếp FBI ngồi trầm ngâm không nói rèn biết lúc bắt đúng tẩy nên bồi thêm một câu cụ thể. Ê, nói làm gì, không lẽ có một việc cỏn con như thế này mà để thiên hạ cũng hay biết là cơ sở FBI địa phương đã không kịp có hành động thích đáng, trần trừ để ghiêm hồ sơ lấy điểm. Sau khi đó, có hai cô bé dị thành niên và một con bèo nhà nuôi giúp một thằng vô danh là tôi thanh toán bằng nét do Có thể như vậy thiệt, nhưng mấy ai chịu tin... Sao cần gì ai tin? Các sếp lớn ở Hoa Thịnh Đống tình không đủ sao? Không lẽ chuyển tùm lâm trên các báo mấy ông thẩm quyền không để mời vô ngồi lấy đầy những sơ hở đó chắc? Tuy nhiên, tôi tin các ông có đời nào để nội vụ xì ra? Thiếu gì cách thu xếp chắc? À, thấy ra ông tưởng là tôi có cách thu xếp chắc. Ê, có chứ, đại khái mời tôi đến đây rồi mời về thông thả. Không gì vừa dính liếu gì hết, báo Chỉ có điều tra thì FBI sẽ tiền tiện giải thích chứ gì? Không lẽ tụi tôi nói ngược lại, Ê, không có giảng dị thế đầu riêng tôi thì không sao, trừ trường hợp chúng tôi có ý kiến khác, nhưng còn người vi phạm bảo lãnh thì sao đây? Đến mức này thì Ren phải gài chớ, hắn bảo rằng, Ê, có sao, có FBI thì cái vụ con nít đó giải quyết dễ ợt, dĩ nhiên các ông dư biết là lúc không có vi phạm gì hết, vậy thì không lẽ vượt ra ngoài khả năng của FBI? Ông sếp FBI địa phương ngồi suy nghĩ ngay người, rồi đập băng cổng sử viên gọi Faginow. Dô, làm ơn đưa nguyên cặp đi khuất cho mơ rồi đi. Khuất mắt tội à, càng sống càng tốt, còn bao nhiêu vụ phải làm nè. Đi cho khuất thì rên, trực gấp, nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn phải nhắn một điều cho chắc ăn. e xích quên điều này, trước khi bọn này lấy nhau chắc quý vị vui lòng can thiệp để lúp được chuyển qua quyền bảo lãnh của tôi chứ. Tôi phải bảo lãnh mới làm đám cưới ở đất Kali này được. Không lẽ bắt tôi phải duy lực lén sách ra khỏi giới hạn của tiểu bang? Có phải vậy không ạ Ê, thôi vậy, lo cho mấy con thú đi mau lên. Đừng bắt tôi suy nghĩ nữa chứ. Hình như ông sếp có đám bàn một phát. Tổ di, mà đi quá đà, lúc vợ kéo tay Ren đi ra mau mau. Vậy, mà ra đến ngoài đường hắn còn cằn nhằn. Ê, coi, sao em hối dữ vậy? Bây giờ, xe đâu mà về? Đấy anh... Nhớ ra xe mượn của ông sếp FBI cho đỡ khổ không Ê, thu đi ông bố già Bố già còn lạ gì hả Cái cảnh bị dòng ép Thấy hoài hoài mà dùng ép quá quá phát bực mình Là hổng hết đó Thực là vậy Ren cũng công nhận chớ Nhưng riêng vụ này hắn nhất định gần cổ cải Ê, Anh phải làm vậy mới ép được Họ vận động cho mình Nghĩa là mua cho em một tờ hôn thú chứ bộ Ê, Lại dớ dẫn nữa rồi Ông ba phải Em đâu cần Anh mua cho em thứ đó rồi Có cái cần nhất không có lo Ủa? À, cần cái gì? Nhẫn cưới chắc <cười> Không bộ ơi Một đôi dậy Coi mấy bữa nay đâu có vậy đi Ở nhà thì được chứ đám cưới Mà cô dâu đi chân rất sao bố Lo hùng thú làm chi Vậy cái đã Tháng 10 năm 1974 Ngọc thư Lan Kính thưa các bạn Chuyện gây đêm đến đây đã chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi